Bà Roule dưỡng bệnh. Chúng ta đã biết bà Phước Kinh, người hầu của bà Roule, sẵn sàng báo tin tức về bất cứ chuyện gì đáng chú ý xảy ra trong gia đình này cho bà Peter ở nhà thờ. Chúng ta lại cũng đã thấy bà này tỏ ý vi nể như thế nào đối với người gia nhân của bà Roule, đồng thời cũng tự coi mình là một người bạn thân của bà. Riger, người bạn của bà chủ nhà. Tấm tình bạn ấy, bà đã mua bằng hàng nghìn cử chỉ sanh sóc, hàng nghìn lời hứa hẹn, không tốn kém gì đối với bà, nhưng người nghe thì hỡi lòng hỡi dạ. Các bà nội trợ dè xẻn cần hiểu rằng, những lời tuyên bố không mất tiền mua mà có giá trị lắm, nó giúp cho những món ăn tầm thường nhất trong cuộc đời thêm nỗi vị. Anh chàng ngu sẵn nào dám nói bậy rằng, miệng lưỡi giáo hoạt không thay được cơm gạo. Nửa phần cuộc đời, người ta vẫn ăn ngon cơm với thứ nước chấm ấy đấy. Alexis Schauer, con người bất tử xưa kia, chỉ cần một trinh cũng nấu được món súp, còn ngon hơn một ăn đồ bếp tầm thường, tốn kém hàng đồng để mua rau với thịt cũng như một nghệ sĩ có tài chỉ cần mấy câu đưa đẩy lấy lòng còn có tác dụng hơn hàng nắm tiền trong tay một anh ngốc nghếch những đồng tiền đối với vài người thì xin đầy vì không tiêu hóa được trong khi đó một số lớn kẻ khác lại ưa ngốn những lời lẽ đẹp đẽ bóng bẩy không bao giờ chán bà Booter nói đi nói lại mãi với bà Riga và bà Fitchin rằng bà quý họ lắm rằng nếu được giàu có như bà Crowley, thì bà chẳng tiếc gì hai người bạn tận tâm. Hai người đàn bà lấy làm gánh bó với bà quá, tỏ vẻ biết ơn và thân mật với bà, y như đã được bà Pewter ban cho bao nhiêu ân huệ. Trái lại, Rodan Crowley đúng là một anh lính ngự lâm thô lỗ cục mịch, chẳng hề thêm chú ý đến việc lấy lòng hai người hầu cận của bà cô, anh ta cứ đường hoàng tỏ thái độ khinh bỉ cả hai ra mặt, có lần anh ta bắt bà phứt kiên tháo ủng cho mình. Trời đang mưa to, anh ta sai bà này đi làm những việc bệnh thiểu, rồi ném cho bà một đồng ghi đê, coi bà ta như cái ống để tiền không bằng. Thấy bà cô hay đem bà riger ra làm trò cười, anh ta cũng bắt chước chế diễu bà ta tàn nhẫn, mất mày, mất mặt. Trong khi ấy, Bà Bielter gặp việc gì khó khăn cũng hỏi bà Brieger cách giải quyết, kể cả những việc đòi hỏi đến khiếu thẩm mỹ, lại ca tùng cả tài làm thơ của bà này, sức sanh đón, lễ độ, tỏ ra rất quý bà. Mỗi khi biếu bà Phước Kinh một tặng vật đáng vài xu, bà lại biết kèm theo vô số lời chúc tùng, khiến cho đối với bà Phước Kinh, những đồng xu ấy biến thành những đồng vàng. Đồng thời, người hầu phòng này cũng đã sẵn sàng, chờ đợi trước những ân huệ lớn lao hơn nhiều mình sẽ được hưởng. Khi bà Billter nắm trong tay cơ nghiệp của bà Crowley, đối với những người mới bước vào đời, tôi khuyên nên bắt chước thái độ khác nhau của cả hai người nói trên. Hãy nên tận dụng tất cả thiên hạ, đừng có làm ra vẻ khó chịu, hãy cứ nền nọt người khác ngay trước mặt họ hoặc sau lưng họ, nếu bạn thấy lời nói của bạn có hy vọng bay đến tai họ, hãy làm như cô liên quân sư kia thấy bất cứ chỗ đất bỏ hoang nào trong nước là rút trong túi ra một hạt sẽ rừng trồng ngay. Trong đời bạn cũng phải biết cấy những lời tán tụng của mình như vậy mới được. Một hạt sẽ rừng không đáng bao lăm, nhưng một ngày kia rất có thể nó trở thành một cây đại thụ đấy. Nói tóm lại, trong lúc Rodan Crowley còn vận tới anh ta chỉ được thiên hạ miễn cưỡng nghe mình, cho nên khi anh ta mất chỗ dựa, không ai buồn thương xót giúp đỡ anh ta nữa. Và khi bà Peter nắm quyền lãnh đạo trong nhà bà Crowley, thì toàn bộ gia nhân lấy làm sung sướng được có một viên chỉ huy như bà. Nghe bà hứa hẹn, nói ngon, nói ngọt, ai cũng hy vọng rồi tha hồ mà phát tài. Bà Billter Crowley không bao giờ tự cho phép được tin rằng, kẻ thù của mình đã chịu bó tay ngay sau lần thất bại đầu tiên, mà không chịu phản công chiếm lại vị trí đã mất. Bà biết Rebecca là người thông minh, miêu mẹo, không đời nào chịu ép một bề mà không dễ dùa bà cảm thấy mình phải chuẩn bị sẵn sàng tác chiến, phải luôn luôn đề phòng kẻ địch tấn công, gài mìn hoặc đánh úp bất ngờ. Trước hết, tuy bà làm chủ thành phố thật, nhưng phải xem nhân dân trong đó có thật trung thành với bà không đã. Bản thân bà Crowley có chịu kiên trì không? Hay là trong thâm tâm bà này vẫn còn muốn thỏa hiệp với kẻ thù đã thất Xưa nay, bà lão vẫn quý đơn và Rebecca, bà Peter Crowley cũng thấy rõ, không thể chối cãi được, rằng trong phe của bà không có ai đủ tài làm cho bà Crowley được vui lòng như Rebecca. Bà vợ viên tu sĩ đành thú nhận rằng, so với Rebecca, giọng hát của hai cô con gái bà không nghe được mỗi khi Martha và Ladia song ca với nhau, thường thường bà Crotale phải đi ngủ. Bà này cũng chán ngấy Jim với cái điệu bộ cứng nhắc của một anh sinh viên đại học, cùng những câu chuyện chó, chuyện ngựa của ông Booter. Bà Booter nghĩ thầm: nếu ta mời bà ấy đến chơi nhà thờ, có lẽ bà ấy đến nỗi đóa lên với tất cả rồi trốn mất chắc chắn vậy, và rất có thể lại rơi vào trong móng vuốt của thằng đơn ghê gớm kia, làm mùi ngon cho cái con sắc bơ rắn độc ấy mất. Xong, hãy cứ biết rõ ràng là bây giờ, bà ấy đang ốm nặng, chưa thể đi đâu được, ít nhất là hàng tháng nữa. Trong thời gian này, ta phải tìm kế hoạch che chở cho bà ấy, khỏi bị hai vợ chồng tên Lưu Manh tấn công mới được trong những ngày bà Curule mạnh khỏe nhất, hễ ai hơi nói rằng bà có vẻ mệt, lập tức bà run rẩy cho đi mời thầy thuốc riêng ngay. Có thể nói rằng sau biến cố đột ngột của gia đình, bà ốm nặng thực sự. Người khỏe hơn bà cũng phải quỳ nữa là bà Booter thấy mình có bổn phận phải báo với ông thầy thăm bệnh. Ông thầy bào chế với người tùy nữ với mọi gia nhân trong nhà rằng bệnh trạng bà râu lê rất nguy kịch. Bà còn bắt họ cũng phải đi báo tin khắp nơi như vậy. Ngoài phố, bà bắt chạy rơm cao đến đầu gối và kích chiếc chuông ở cửa đi. Bà nhất định yêu cầu ông thầy thuốc đến thăm bệnh một ngày hai lần, và cứ hai tiếng đồng hồ lại bắt bệnh nhân uống thuốc đến phèn bùng lên. Có ai vào phòng, bà vội suy suy một cách đáng sợ làm cho bà già nằm trên giường giật nảy mình. Nằm trên giường nhìn ra, bao giờ bà Rô Lê cũng gặp đôi mắt sắc xảo của bà Pewter ngó chăm chăm vào mình. Bà Pewter ngồi vững vàng trong chiếc ghế bành kê bên cạnh. Trong bóng tối, tất cả màn cửa đều buông kín, đôi mắt ấy như sáng rực lên. Bà Pewter đi lại trong phòng lặng lẽ như con mèo, nhón trên trên bộ vuốt bọc nhung. Bà Crowley đã nằm như vậy không biết bao nhiêu ngày. Bà Pewter đọc sách đạo cho bà em chồng nghe. Suốt những đêm dài đằng đẳng, bà Crowley cứ bắt buộc phải nghe tiếng hát của bác cát, và tiếng lép bép của ngọn đèn. Khoảng nửa đêm, ông thầy thuốc đến thăm bà, đi rón ra rón rén. Thế là hết. Bà chỉ còn được nhìn có đôi mắt bà Pewter lấp la lấp lánh, hoặc khoảng ánh sáng vàng khe ngọn đèn đêm chiếu hắt lên trên nền trần tối tăm rầu rỉ. Sống như vậy thì đến ngay nữ thần Hy Ghi cũng đến phải phát ốm, nói chi bà già yếu ớt đáng thương kia. Chú thích, Hy Ghi là nữ thần trong thần thoại Hy Lạp, tượng trưng cho sự khang kiện. Hết chú thích, người ta đồn rằng hồi còn mạnh khỏe vui vẻ, Con người đáng kính của hội trợ phụ Hoa này vẫn thường phát biểu những ý kiến rất phóng túng về tôn giáo và luân lý, không kém gì Voltaire tiên sinh. Nhưng đến khi bệnh tật dày vò, thì cái bà già phạm tội hèn nhát này lúc nào cũng chỉ lo chết, làm cho bệnh càng thêm nặng. Bà Beuter Crule nghĩ thầm Giá ông lão đáng thường nhà mình có đầu óc một tí, thì bây giờ đã giúp được vô khối việc ít lợi cho bà cụ đau khổ này. Ông ấy có thể khiến bà ta hối hận về những tư tưởng quá táo bạo trước kia. Có thể khuyên bà ta trở về với nhiệm vụ và trút quyền thừa kế của thằng cháu khốn kiếp đã làm mất danh dự của riêng nó và của cả gia đình. Ông ấy có thể khuyên bà Cơ Lê, anh ở công bằng với hai đứa con gái và hai thằng con trai nhà mình. Chúng nó đang cần và thật xứng đáng được giúp đỡ. Biết thù ghét cái xấu, thường thường là điều kiện để biết làm điều thiện. Cho nên, bà Peter Crowley ra sức mà tiêm nhiễm vào tư tưởng bà em chồng, sự ghê tởm của những tội lỗi chồng chất, do Rodan Crowley gây ra bà thím liệt kê ra một tràng dài những thói xấu của anh cháu, đủ để kết án cả một trung đoàn toàn những sĩ quan trẻ tuổi. Nếu có người nào phạm lỗi trong cuộc sống, có lẽ không nhà luân lý nào lại thiết tha, vạch cái xấu ra hộ bằng những người thân thích của người đó. Cho nên, bà Peter Crowley đã tỏ ra rất quan tâm và nắm vững mọi chi tiết về đời tư của Roden Crowley bà ta biết tỉ mỉ chuyện xích mít đáng buồn giữa đơn và đại úy Marker. đơn trái, nhưng cuối cùng đã bánh chết viên đại úy. Bà ta biết cả chuyện vị bá tước bất hạnh Doverden đánh bạn với đơn thế nào mà mẹ người thanh niên này phải đứt thân dò nhà đến ở tại London, để theo dõi việc học hành của con trai. Từ nhỏ, Doverden chưa hề biết cây bài là gì, Vậy mà đến London, bị ngay Rodan cám dỗ ở quán cây dừa. Tên chuyên quyến rũ và làm xa đoạ những người trẻ tuổi này, cho Doverden uống rượu say, rồi thịt mất hơn 4.000 đồng. Bà ta còn kể lại thật hào hứng tỉ mỉ, về nỗi đau khổ của những gia đình nền nếp xứ quê, bị thằng cháu làm khánh kỳ ra sao. Con trai thì bị lâm vào cảnh khốn cùng và ô nhục, con gái thì bị quyến rũ làm điều bầy bạ. Bà. bà lại biết rõ bao nhà thương gia đã bị phá sản vì thói ngông của hắn, bao nhiêu thủ đoạn đê tiền, bao nhiêu khóe dối trá, hắn đã dùng để lừa gạt bà cô rồng lượng nhất. Và để đền đáp những sự hy sinh ấy, hắn đã vô ơn và diễu cợt bà ta. Những chuyện này, bà kể lại ít một, ít một, Cho bà Crowley nghe, cố giúp bà này khỏi mắc hợm. Bà cảm thấy ở cương vị một người đàn bà ngoan đạo, lại là một bà mẹ, mình cần hành động như vậy. Bà không hề mảy may hối hình về việc đã dùng cái lưỡi, mà thí mạng kẻ thù một cách không thương tiếc. Không những thế, bà còn nghĩ rằng, việc mình làm là ngoan đạo và đáng phục tự khen mình có can đảm theo đuổi đến cùng. Thật đấy, bạn chỉ cần ngó ý muốn được nghe nói xấu một người nào đó, lập tức, thân nhân của họ sẵn sàng giúp bạn. Và lại, ta phải công nhận rằng, trong trường hợp của Rodan Crowley, nguyên sự thực cũng đã đủ kết tội tên khốn nạn đó, chẳng cần phải dùng đến sự vô cáo bịa đặt làm gì. Bây giờ, Rebecca đã trở thành người trong gia đình, cho nên cũng được bà Peter có lòng yêu hỏi thăm đến rất tỉ mỉ. Con người tìm hiểu sự thật không bao giờ mệt mỏi ấy. Sau khi đã ra lệnh dứt khoát, không ai được tiếp người nhà của Roden hoặc nhận thư từ của anh ta. Bèn lấy xe ngựa của bà Crowley Và dòng đến nhà người bạn già Là bà Pinkerton ở Moon Báo cho bà bạn biết cái tin ghê gớm Là cô Rebecca đã quyến rũ mất đại úy Crowley rồi Bà Pinkerton kể lại cho bà Nhiều chi tiết quái gỡ về dòng dõi Của cô giáo dạy trẻ cũ Và về cuộc đời của cô ta hồi nhỏ Bà bạn của nhà từ điện học cung cấp những tài liệu rất phong phú. Bà sai cô Gemima đi tìm những tờ biên lai và thư từ của ông giáo dạy vẽ. Lá thư này, ông viết từ trong một nhà giam những kẻ bị bỏ tù vì nợ, yêu cầu ứng trước một món tiền. Lá thư kia gồm toàn những lời cảm tạ những bà giáo ở Chích Quýt vì cô con gái được phép nhập học. Còn lá thư cuối cùng, nhà nghệ sĩ bất hạnh, viết trên giường bền lúc hấp hối, gửi gắm đứa con gái mồ côi nhờ bà Pinkerton che chở. Có cả những lá thư Rebecca viết hồi con bé, xin bà giúp đỡ bố, hoặc bày tỏ lòng biết ơn của mình. Trong hội trợ phù hoa, có lẽ không có lời châm biếm nào, tài hơn là những lá thư. Cứ đọc lại thư từ người bạn thân nhất của ta viết Hồi mười năm về trước mà xem Bây giờ, anh bạn quý ấy bị ta ghét cay ghét đắng rồi Ta lại đọc tập thư của cô em gái viết cho ta Mới thấy hai anh em yêu quý nhau như vàng Cho tới khi, chỉ vì cái gia tài đáng giá hai mươi đồng tiền vàng Mà ghét nhau như quân thù Trong hội trợ phù hoa, nên đặt ra cái lệ là sau một thời gian ngắn cần thiết, tất cả mọi thứ xí tờ đều phải hủy bỏ, trừ biên lai của người bán hàng. Phải giết cho tiệt cái bọn lang băm và bọn chán đời, đang ra sức quảng cáo cho thứ mực tai hại, rửa không phai kia đi mới được. Thứ mực tốt nhất nên dùng trong hội chợ phù hoa, là thứ mực chỉ hai ngày là phai hết, giấy lại sạch bon như mới, để bạn có thể dùng ngay mà viết cho người khác. Từ nhà bà Pinkerton, bà Billter không biết mệt mỏi, lần theo dấu vết hai bố con ông bơ đến tận ngôi nhà ở phố Hy Lạp, nơi xưa kia ông ta trú ngụ, và còn thấy trên tường phòng khách, treo bức chân dung bà chủ nhà, mặc áo sa tanh trắng, cạnh ông chồng mặc áo có đính khuy đồng. Ông Sắc Bơ không có tiền trả tiền thuê nhà, phải vẽ bức tranh này để trừ nợ. Bà Stoker là người hay chuyện, mau mồm kể lại tất cả những điều bà biết về ông Sắc Bơ, những là ông ta nghèo kiếp và trác tán ra sao, tính tình vui vẻ và hay bỡn cờ thế nào. Rồi thì chuyện ông ta bị bọn mỏ tòa và chủ nợ, luôn luôn làm rây ra, Chuyện ông ta chỉ chịu làm phép cưới cô vợ ít lâu trước khi cô này chết khiến cho bà chủ nhà tuy không phải chịu đựng gì với cô ta mà cũng lấy làm ghê sợ. Bà còn kể thêm rằng Rebecca trước kia là một con bé láo léo mất dậy. Cô bé tài làm điều bộ bắt trước tất cả mọi người để làm trò. Cô bé chuyên được sai đi mua rượu ở các tiểu quán và trong phòng vẽ của khu phố không ai không biết mặt. tóm lại bà Booter thu thập được một bản báo cáo rất đầy đủ về dòng dõi, về giáo dục, về tư cách của cô cháu dâu. Giá Rebecca biết mình được bà thím chồng quan tâm đến như vậy, hẳn cô phải hài lòng lắm. Việc điều tra được tiến hành một cách khéo léo ấy nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bà Crowley. Vợ Roden Crowley là con gái, một vũ nữ ở rạp opera. Chính cô ta cũng đã nhảy cho thiên hạ xem. Cô ta đã làm kiểu mẫu cho các họa sĩ. Cô ta thừa hưởng một nền giáo dục thật xứng đáng là con gái mẹ. Cô ta cùng uống rượu mạnh với bố, vân vân và vân vân. Cùng là những kẻ mất linh hồn, đôi trai gái ấy lấy nhau là phải. Bài học luân lý rút ra từ câu chuyện của bà Billter là đôi vợ chồng ấy hư hỏng quá lắm rồi, những người biết tự trọng không ai còn nên nhìn mặt họ nữa. Những tài liệu ấy, chính là những quân nhu khí giới, bà Billter chuẩn bị đầy đủ ở công viên lên, để chống lại hai vợ chồng Rodin, vì bà biết thế nào họ cũng vây hãm bà Crowley. Tuy nhiên, nếu trong việc sắp đặt này, bà Bill có đáng trách, thì chính vì bà đã quá hăng hái, quá nhiệt tình, bà đã bắt bà Crowley phải ốm quá mức độ cần thiết. Thành ra, mặc dù người ốm chịu khuất phục trước uy quyền của bà, nhưng vì uy quyền ấy quá nghiệt ngã, quá bất bách, nên kẻ nạn nhân, cảm thấy muốn lợi dụng cơ hội đầu tiên để thoát khỏi vòng kiềm tỏa. Mấy bà quen chị Huy, đó là sự kiêu hãnh của phái yếu, cứ muốn ra lệnh cho tất cả mọi người, trong tất cả mọi việc, cứ muốn tỏ ra biết rõ hơn người khác, mọi điều quan hệ đến hạnh phúc của bản thân người ta nhiều khi họ không ngờ rằng sự thống trị hà khắc của họ có thể gây ra một cuộc nổi loạn trong gia đình hoặc những kết quả tai hại khác. Chính là trường hợp bà Pewter, đích thị bà có thiện ý tốt đẹp nhất trên đời nên mới hy sinh cả giấc ngủ, cả bữa ăn, cả việc giao mát hít không khí trong lành, chịu vất vả đến kiệt sức để mưu lợi ích cho em chồng đang ốm. Bà yên trí rằng em chồng mắc bệnh trầm trọng đến nổi, suýt nữa bà cho mua sẵn quan tài đem chôn Một bữa, bà trình bày với ông Cơ Lâm, ông thầy bào chế về những sự hy sinh của mình và kết quả đạt được ra sao. Bà nói, ông Cơ Lâm thân mến ơi, tôi đã không quản ngại sức lực săn sóc cho người ốm được bình phục. Cái thằng cháu trai vô ơn ấy, nó bỏ mặt cô, nó nằm trơ tròi trên giường bệnh. Tôi không bao giờ ngại vất vả, tôi không bao giờ từ chối bất cứ một sự hy sinh nào. Ông Cơ Lâm cuối chào đáp, phải nhận rằng bà đã tận tâm sanh sóc người ốm một cách đáng kính, nhưng… Từ bữa tôi đến đây, tôi không mấy khi được chợp mắt, tôi hy sinh hết giấc ngủ, sức khỏe, thú vui, để làm tròn nhiệm vụ. Hồi thằng Dêm nhà tôi lên đậu mùa, tôi có chịu nhờ người khác trông non cho cháu đâu? Không. Một bà mẹ xứng đáng phải như vậy, thưa bà. Bà thật là một bậc hiền mẫu. Nhưng bà Biauter vẫn tiếp vẽ mặt trang trọng đầy tin tưởng. Là một người mẹ trong gia đình, là vợ một tu sĩ Anh quốc, tôi tin tưởng rằng những nguyên tắc cư xử ấy là tốt, ông Lâm ạ, trời còn cho tôi được sống làm người. Không bao giờ, không bao giờ tôi rời bỏ nhiệm vụ của tôi. Kẻ khác có thể bỏ mặt người đàn bà tóc bạc kia đau khổ trên giường bệnh. Nói đến đây, bà Biu chỉ vào một bộ tóc giả màu cà phê của bà Cơ treo trên một cái giá trong phòng rửa mặt. Nhưng tôi ấy à, không bao giờ. Ông Cơ ạ, Tôi e rằng, tôi tin rằng người ốm kia cần sự giúp đỡ về tinh thần cũng không kém gì thuốc men đâu. Đến đây, ông Cơ Lâm cương quyết bày tỏ ý kiến một cách ngọt ngào. Thưa bà, điều tôi muốn bà lưu ý là, khi bà đề cập đến những tình cảm đáng quý kia, tôi nghĩ rằng bà đã lo lắng quá đáng về bệnh trạng của bà bạn quý và đã phí phạm sức khỏe một cách vô ích đấy. Bà Pewter chạnh ngay. Tôi rất sẵn sàng hy sinh cả tính mệnh tôi để làm cho nhiệm vụ, hoặc để mưu lợi ích cho bất cứ người nào trong gia đình chồng tôi. Ông Clum lịch sự đáp, Thưa bà, rất đúng nếu cần thiết. Nhưng chúng tôi không muốn bà Peter Crowley phải là một kẻ tử đạo. Bác sĩ Squill và tôi đã cẩn thận xét kỹ bệnh trạng của bà Crowley như bà đã rõ. Chúng tôi thấy bà ấy có vẻ buồn bã, lo nghĩ vì những biến cố xảy ra trong gia đình. Bà Biu vội kêu lên, tại thằng cháu trai của bà ấy hư hỏng quá đấy. Vì thế, bà ấy xin lo nghĩ, và bà đã đến đây như một vị thần hộ mệnh để an ủi người bệnh trong cơn khủng hoảng tinh thần. Nhưng bác sĩ Suc và tôi thấy rằng, xếp bệnh trạng của người ốm, không nên bắt rõ rõ mãi trong phòng, như vậy có thể làm cho sức khỏe càng giảm sút Bà ấy cần được đổi không khí, được vui vẻ, đó là những thang thuốc thần hiệu nhất đấy. Ông Lâm cười, để lộ ra bộ răng rất đẹp. Bà hãy cố khuyên bà Crowley đi lại, đừng nằm một chỗ mãi, ảnh hưởng đến tinh thần, nên ngồi xe ngựa đi chơi đây đó đôi chút, và xin phép bà cho tôi được nói như thế này. Như vậy Chính đôi má của bà cũng sẽ được hồng hào như cũ, bà Bill tơ cửa rô tơ đáp, và con mèo ích kỷ giấu kín trong bị thòi ngay cái đuôi ra. Sợ bà ấy gặp mặt thằng cháu trời đánh trong công viên mất. Họ bắt tôi rằng nó rong xe đi chơi tay đôi với cái con tòng phạm chơi trẻn. Như thế thì đến ốm lại vì xúc động. Ông cơ lâm ạ, không thể đưa bà ấy đi chơi được tôi còn ở đây trông Nam thì không thể để bà ấy đi chơi đâu được. Còn như sức khỏe của tôi ấy à, thưa ông, tôi vui lòng hy sinh hết vì nhiệm vụ. Ông Clam Bèn nói thẳng, Vậy tôi xin nói thật, nếu cứ giam mãi bà ấy trong buồn tối, thì chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính mạng của người ốm đâu. Bà ấy đang lo nghĩ quá nhiều, không chừng chí ít ngày nữa là đi đức. Nếu bà mong cho đại Ý Crowley được hướng ra tài thì, Thưa bà, tôi xin nói thẳng rằng, bà đã giúp ông ấy đắc lực đấy. Bà Pewter kêu lên, Trời đất ơi, bà ấy sắp chết à, sao ông không cho tôi biết sớm hơn? Đêm hôm trước, ông Clam và bác sĩ Sikwin đã hội ý với nhau về bệnh tình của bà Crowley, trong khi ngồi uống rượu trong nhà ông blabbin Warren. Có bà vợ sắp sinh đứa con thứ ba. Bác sĩ Sikwin nhận xét, Này ông Cơ Lâm, cái con mụ ở Hamster đến thật là một con quỷ cái, nó muốn cứ giữ rịt lấy mụ già tilly ly thôi, rượu ngon tuyệt nhỉ? Ông Cơ Lâm đáp, cái thằng rô đơn mới ngu chứ, đi lấy một con bé dạy trẻ làm vợ, nhưng kể ra con bé trông cũng kháu. Bác sĩ Sơ nói, mắt biếc, da nõn nà, mặt xinh, trán nở, đẹp, trông ra gì đấy chứ? nhưng cái thằng Crowley cũng ngu thật. Ông bào chế tán thành, ngu bỏ mẹ đi ấy. Dĩ nhiên, bà lão sẽ cắt phần gia tài của hắn. Ngừng một lát, ông nói tiếp, bà lão sẽ để lại một gia tài lớn đấy nhỉ. Ông cơ lâm cười, lớn lắm, tôi chỉ mong bà ấy không chết để chém mỗi năm hai trăm đồng thôi. Nội hai tháng nữa, thế nào con mù ở hàm sơ kia cũng giết chết bà lão. Nếu ông không can thiệp, ông Cơ Lâm bệnh già lại bụi thật rồi lo nghĩ, tim đập mạnh lắm, mắt chứng sung huyết não, thế là tiêu. Cơ Lâm phải dựng bà ấy dậy, lôi bà ấy ra ngoài. Nếu không, chỉ vài tuần nữa thì đừng có hy vọng gì xoay được mỗi năm hai trăm đồng. Lời khuyến khích trên đã khiến ông thầy bào chế thẳng thắn bày tỏ ý kiến của mình với bà Peter Crowley. Nắm chặt bà già trong tay, lại chỉ có hai người với nhau, nhiều lần bà Peter đã tấn công, xui bà Crowley chữa lại tờ di chúc, Nhưng cứ mỗi khi nghe nhắc đến chuyện ấy, bà Crowley lại cuốn cuồng lo chết. Thành ra, bà Pewter đành chờ đến khi nào bà Rô Lê vui vẻ sẽ lại đá đồng đến vấn đề kia. Nhưng đưa bà ấy đi chơi đâu bây giờ? Chỉ có một chỗ yên trí sẽ không gặp mặt cái thằng Roden đáng ghét kia, đó là đi nhà thờ. Nhưng bà Crowley lại không ưa gì nhà thờ, bà Pewter biết rõ điều ấy quá. Bà nghĩ, ta phải đi thăm những vùng ngoài ô thành London mới được, nghe nói đó là những thắng cảnh đẹp nhất trên đời. Thế là từ bà đâm ra yêu những khu Hamstick, Hornet, thấy phong cảnh khu Dunwich rất hấp dẫn. Thế là bà đưa nạn nhân của mình lên xe ngựa, đi thăm những vùng quê ấy. Vừa đi chơi, bà vừa nói chuyện về hai vợ chồng đơn, cốt mọi cơ hội làm cho bà lão thêm căm ghét đôi trai gái hư đốn ấy, có lẽ tại bà Pewter làm găng quá. Vì thế, Tuy bà Bilter đạt được kết quả, khiến cho bà cô thù ghét đứa cháu không biết vâng lời, thì trong thâm tâm bà Grohlê cũng cảm thấy khó chịu. Bà ghê sợ con người đang hành hạ mình, và đang tìm cách thoát khỏi tay bà Bilter. Được ít hôm, bà Grohlê nhất định không chịu đi chơi ở Hornet và Haygate. Bà muốn ra công viên chơi, Bà Beuter chỉ sợ chạm trán với thằng cháu Roden hư đốn ở đó. Quả nhìn bà lo là đúng. Một buổi, thấy chiếc xe ngựa của Roden đằng xa chạy lại, Rebecca ngồi cạnh chồng. Trên xe ngựa của kẻ thù, bà Carole vẫn ngồi chỗ mọi khi, bà Beuter ngồi bên tay trái. Bà Rieger ngồi ở ghế sau với con chó. Giờ phút gây go đã đến, Rebecca nhận ra chiếc xe, tim đập thành thịt. Lúc hai xe gặp nhau, cô ta chấp hai bàn tay lại, nhìn thẳng vào bà già, nét mặt đầy vẽ gắn bó và trung thành. đơn cũng run lấy bẩy, mặt đỏ bừng lên sau bộ riêng mép. Người duy nhất bị xúc động trên chiếc xe kia là bà riger Bà này dương đôi mắt to tướng nhìn về phía hai bà bạn. Nhưng bà Crowley vẫn nhất định quay mũ về phía con người xảo quyệt, còn bà Pewter thì đang mãi mê nựng con chó con, gọi nó nào là cuốn ngoan, cuốn yêu, cún quý của bà. Thế là hai chiếc xe đi về hai phía. Roden bảo vợ, hỏng bách rồi. Rebecca đáp, anh Roden ta cố một lần nữa xem sao anh không thể cho bánh xe của mình móc vào bánh xe kia được ư, anh yêu dấu của em. Râu đơn không đủ can đảm làm thế. Lúc hai xe lại gặp nhau, anh ta đứng hẳn dậy trên xe, dơ tay sẵn sàng ngã mũ trào, mắt chăm chăm ngó sang. Lần này, bà Crowley không quay đi chỗ khác, nhưng cả bà và bà Pewter cùng nhìn thẳng vào mặt anh cháu, như nhìn một người không quen. Crowley văn tục một câu, ngồi phật xuống ghế, đánh xe ra khỏi công viên về nhà, vô cùng chán nản. Bà Pewter đã thắng một trận vẽ vang quyết định, nhưng bà cũng cảm thấy những cuộc gặp gỡ như vậy rất nguy hiểm, vì rõ ràng bà Crowley có vẻ bị xúc động. Bà quyết định rằng, để đảm bảo sức khỏe, bà em chồng nhất định phải rời thành phố đi xa ít lâu, và nhất định đòi đi Brighton. Chương 20 Đại úy Dupin đóng vai sứ giả của ông Tơ Hồng Tự nhiên, Đại úy Dupin thấy mình trở thành người, thu xếp lo liệu việc nhân duyên giữa George Orban và Amelia. Không có anh ta, mối duyên khó lòng thành tiêu. Anh ta mỉm cười chưa chát mà nghĩ thầm rằng, trên đời này, kẻ duy nhất phải lo lắng việc ấy lại chính là mình. Tuy việc thu xếp sắp đặt cho hai bên trai gái, đối với đại úy Dupin là một việc khổ tâm nhất, nhưng anh vẫn có thói quen không ngần ngại, không phàn nàn, cứ thực hiện bằng được nhiệm vụ của mình. Anh ta lại yên trí rằng, nếu Amelia không lấy được Uppon, thế nào cô cũng đến chết vì thất vọng, anh ta quyết định phải cứu sống cô bằng được. Tôi không dám đi vào chi tiết tỉ mỉ của cuộc gặp gỡ giữa Amelia và Dốc Dơ. Khi nhờ có anh bạn thực thà đốt can thiệp, Dốc Dơ lại được dẫn trở về, trong cánh tay của ý trung nhân trẻ tuổi. Nhìn thấy bộ mặt xinh đẹp như thế, mà bị nỗi lo âu thất vọng tàn phá, dày vò thê thảm, và nghe Amelia kể lại câu chuyện đau lòng bằng những lời giãn dị ngọt ngào, kẻ sách đá hơn dốc dơ cũng phải cảm động đến phát khóc ý chứ. Lúc bà mẹ run, run run sách Út Ban lại gần, Amelia không ngớt đi, chỉ làm dịu bớt cơn sầu muộn bằng cách ngã đầu vào vai người yêu, rủi thuốc thít khóc. Bà già xét lê vừa lòng quá, bà nghĩ rằng bây giờ là lúc nên để cho đôi trẻ được tự do. mi hôn tay người yêu, nước mắt rõ xuống ướt đầm. Dường như Giốc Sơ là ông chúa, còn chính cô thì đang cầu xin người yêu tha thứ ban ơn, vì cô đã phạm tội gì ghê gớm. Dốc Sơ Út Ban lấy làm cảm động, và cũng thấy thanh thích trước cự chỉ phục tùng tuyệt đối của người yêu. Anh ta cảm thấy người con gái trung thành, dịu hiền, giản dị này đã là kẻ nô lệ của mình, biết mình có quyền lực. Xót giờ ta cũng thấy tâm hồn mình rung động. Như một ông chúa ở các nước phương Đông, anh ta cảm thấy mình rồng lượng, rất có thể cúi xuống nhấc cô Esther này đang phụ phục dưới chân mình dậy, đặt lên ngai vàng phong làm hoàng hậu. Chú thích Theo truyền thống Do Thái, Esther là một người con gái tầm thường, được tuyển vào cung vua Osiris sau nhờ tài sắc được phong làm hoàng hậu, hết chú thích. Không những thế, sắc đẹp ủ rột của cô càng khiến rốc rơ cảm động nhiều hơn, cho nên anh ta nâng người yêu dậy và tha thứ cho cô, tạm gọi như thế mọi niềm hy vọng và tình cảm của Amelia thì như một bông hoa thiếu ánh sáng, sắc tàn, hương phai cánh héo. Giờ được mặt trời soi đến, lại tươi mơn mởn đầy nhựa sống. Trên nét mặt rạng rỡ của cô hôm nay, không còn nhận được ra vết tích của khuôn mặt nhợt nhạt, âu sầu, trành trọc trên gối đêm qua, khi Amelia không hề chú ý đến bất cứ vật gì xung quanh. Chị hầu gái người Ailand, thấy cô thay đổi như vậy cũng vui lây, xin được hôn một cái vào đôi má, đột nhiên trở lại hồng hào như xưa. Amelia vòng tay ôm lấy cổ chị ta, và như một đứa trẻ, cô hôn chị hầu gái một cái thật nồng nàn. Amelia vẫn trẻ con lắm. Đêm hôm ấy, cô thiếu nữ ngủ một giấc êm đềm lại sức. Hôm sau, trong ánh nắng sớm, Cô thức dậy, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc. Cô nghĩ thầm, hôm nay thế nào anh ấy cũng đến, trong đời không có ai cao quý được bằng anh ấy. Thì chính sóc dơ cũng đang nghĩ rằng, mình là con người rộng lượng nhất thiên hạ, và nếu mình cưới cô thiếu nữ này làm vợ, tức là đã chịu một sự hy sinh ghê gớm lắm. Trong lúc Amelia và Upton đang tỉ tê trò chuyện tay đôi với nhau ở trên gác, thì ở dưới nhà, bà cụ Sết Lê cũng đang cùng đại úy đúc pin bàn tán về câu chuyện của hai người, xem nên thu xếp việc hôn nhân của đôi trẻ thế nào cho tiện. Quả là một người đàn bà thực sự, sau khi cho đôi trẻ gặp nhau, bà Sết Lê đích thân cho phép hai người thả sức hôn nhau đầm thắm. Nhưng bà hiểu tính chồng Biết rằng không khi nào ông Sách Lê Chịu gã con gái cho con trai Kẻ đã đối xử với ông Một cách hèn hà, đê tiện Đáng khinh như thế Bà cụ kể lại tỉ mỉ Những câu chuyện cũ Hồi gia đình bà làm ăn còn phát đạt Trong khi ông Út Bon Vẫn sống rất khổ cực Trong một căn nhà ở phố mới Một lần bà Út Bon sinh con Bà Sách Lê gửi cho những quần áo của xô mặc thừa. Bà bạn nhận món quà mà sung sướng quá. Bà tin rằng chồng mình rất đau khổ trước thái độ vô ơn quái gỡ của con người kia. Hẳn không khi nào ông ưng thuận cho hai trẻ lấy nhau, chắc chắn không khi nào. bin cười nói, thưa bà, vậy thì họ chỉ có một cách là đi trốn. Bắt trước đại úy đơn Crowley và cô giáo dạy trẻ bạn của Emmy vậy Cái gì có thể nào như thế được không bao giờ Bà cụ sét Lê nghe nói bối rối quá Ước gì bà Blankensup có mặt ở đây mà nghe chuyện nhỉ Bà Blankensup vẫn không ưa gì cô Sapper May quá dù không rơi vào tay cô ta Và bà kể lại câu chuyện tình duyên mới bén Giữa Rebecca và anh chàng ủy viên tài phán quận Pocleola, Dubin không sợ ông cụ Sách Lê giận dữ bằng ông bố của Sóc Anh ta công nhận rằng mình rất nghi ngại về thái độ của vị Sa Hoàng Long Mày rậm, tức là nhà đại thương gia ở khu phố Rớt Dubin nghĩ thầm, ông lão đã dứt khoát phản đối của hôn nhân rồi. Anh ta biết tính Út rất cương quyết đã định là làm, anh suy tính. rất xơ chỉ còn một hy vọng duy nhất là sẽ lập nên chiến công trong cuộc chiến tranh sắp nổ ra để được cha tha thứ. Nếu anh ta chết, cô ấy cũng không sống được. Nhưng nếu anh ta chẳng lập được công trạng gì thì sao? Nghe nói anh ta có một ít tiền mẹ chết để lại cho, có thể mua một chân thiếu tá được cũng có thể bán lại cái lon đại úy, di cư sang Canada làm ăn, hoặc yên trí về quê, sống trong một túc liều tranh mà làm ruộng cũng ổn. Dupin thầm nghĩ, có cô vợ như thế thì đi đến cùng trời cuối biển cũng không sao, giá có phải đi Siberia cũng cứ vui như thường. Có điều là, là anh chàng mộc mạc dại dột này không hề nghĩ rằng, Nếu thiếu điều kiện để chơi một chiếc xe ngựa đẹp, hoặc kém số thu hoạch không thể đãi được bạn bè cho sang trọng, thì cuộc hôn nhân giữa George và Coselle cũng rất có thể bị gan quải. Chính vì suy tính như thế, nên Robin thấy cần mau chóng thu xếp cuộc nhân duyên cho xong, càng sớm càng hay. Không biết có phải anh ta muốn công việc kết thúc nhanh Cũng như người ta thường muốn lo liệu việc tang ma cho sớm chu tích, khi trong nhà có người chết, hoặc khi bắt buộc phải chia ly với ai thì mong cho giờ chia tay mau tới. Chị biết rằng, Đúc Binh hết sức quan tâm săn sóc đến việc hôn nhân của bạn. Anh khuyên bạn nên hành động ngay, lại gợi ý cho bạn rằng, nếu trên mặt báo có đăng tin sóc dơ được thăng thưởng, sẽ có nhiều hy vọng được ông bố tha thứ chuyện cũ. Nếu cần, Dubin tình nguyện đích thân đến sát mặt cả hai bên cha mẹ để lo liệu công việc. Tóm lại, Dubin khuyên bạn nên giải quyết mọi việc trước khi lệnh xuất phát ban hành. Vì ai cũng thấy rõ, Trung đoàn thế nào cũng được lệnh rời nước Anh, ra chiến đấu ở ngoại quốc. Bà Sách Lê rất tán thành ý kiến của Dubin. bà cũng không ngại vì vậy mà xích mích với ông chồng. Tính toán đâu và đấy, Dupin tìm đến gặp ông John Satley tại quán cà phê Tabica. Từ khi những văn phòng riêng bị đóng cửa, ông lão vẫn lấy nơi này làm chỗ phía và nhận mọi thứ giấy tờ. Ông cụ thường gói tất cả giấy tờ lại thành những bọc bí mật, thu thu trong và áo choàng mang đi. Không có cái gì bi đát hơn là những cuộc vận động những sự thu xếp đầy bí mật của một kẻ bị phá sản, những lá thư ký tên những người giàu có, những tờ giấy dính nhờn mồ hôi, tòa những lời an ủi, hoặc hứa hẹn giúp đỡ. Ông Lão đặt biết bao hy vọng vào đó. Trong cuộc sống, bạn đọc thân mến Hạnh đã có lần gặp một người bạn không may như thế. Anh ta kéo bạn ra một góc nhà, lôi trong túi áo ra một bọc giấy má, cởi nút buộc, răng vẫn còn cắn một đầu dây, vội vã rơi cho bạn xem một lá thư chờ đợi đã bao lâu, nay vừa nhận được, và bạn quên sao được đôi mắt tha thiết buồn rầu tuyệt vọng của anh ta, chăm chú nhìn bạn. dubin đã nhìn thấy ông John lê. con người giàu có vui vẻ yêu đời xưa kia, bây giờ trở thành như vậy đấy. Bộ áo trước kia lúc nào cũng mới nguyên, bây giờ bạc phết, sờn rách chưa có khuy bằng đồng ra. Bộ mặt già xòm đi, râu ria mọc tua tủa. Chiếc cổ áo và chiếc cà vạt nhầu nát rũ rượi rũ xuống chiếc ghi lê đã trở thành quá rộng Ngày trước, mỗi khi thấy đãi xót và đúc pin ở tiệm cà phê, Ông lão thường vui vẻ cười nói âm ý hơn tất cả mọi người. Bọn hầu bàn hay xuống xít quanh ông. Bây giờ, trông ông lão ngồi thu mình một cách tối tăm, trong quán Tapioca mà thảm quá. Một bác hầu bàn có tuổi, mắt lờ đờ đứng cạnh. Bác ta đi đôi tất bẩn thiểu, xỏ vào một đuôi giày há mỏng. Công việc của bác ta là đưa si gánh thư, đưa mực đựng trong cái lọ bằng chì và giấy cho khách. Trong quán nước tiêu điều này, hình như khách chỉ dùng có ngần ấy thứ. Hồi đúc bin còn nhỏ, ông già sách lê vẫn thường cho tiền ăn quà. Sau này, nhiều khi ông vẫn ưa đem anh ta ra giễu cờ cho vui. Nhưng bây giờ gặp lại, ông già dè giặt chìa tay ra bắt, có vẻ hơi khúng núm, và gọi anh ta bằng ngài. Thấy ông lão tiếp đãi và xưng hô như thế, William Dupin cảm thấy ngượng ngượng và hối hận, y như chính mình có tội trong việc ông Sách Lê phải hạ mình vì bị phá sản như vậy. Thưa Ngài Đại úy Dupin, rất vui mừng được gặp Ngài. Ông lão buồn rầu nhìn anh nói vậy, vóc dáng gầy gò và bộ quân phục của Dupin, khiến cho đôi mắt lờ đờ của bác Hồ Bàn sáng lên vì tò mò và người đàn bà mặc áo đen đang ngồi ngủ gật giữa đống chai cốc, cũng như choàng tỉnh dậy. Cụ cố vấn nhà ta và phu nhân sinh ra ngài có được mạnh khỏe không? Vừa nói tiếng phu nhân, ông lão vừa quay ra nhìn bắt hầu bàn, như muốn thanh minh rằng, Chôn, anh thấy không, tôi vẫn còn có bạn bè trong giới thượng lưu đấy. Ngài định yêu cầu tôi việc gì hẳn? Hai ông bạn trẻ của tôi, ông Dê và ông Spigot, bây giờ thay mặt tôi điều khiển mọi công việc cho tới khi nào tôi thiết lập văn phòng mới. Thưa đại úy, ngài hiểu cho rằng tôi chỉ làm việc tại đây tạm thời. Tôi có thể giúp ngài điều gì nhỉ? Ngài dùng chút gì chăng? Đúc pin ngần ngại đáp rằng mình không thấy đói, không khát, cũng không có việc làm ăn gì cần điều đình chỉ muốn đến hỏi thăm sức khỏe của ông Sách Lê, và bắt tay với ông bạn già, thế thôi. Anh ta nói tiếp, hoàn toàn không đúng sự thật. Bà cụ tôi vẫn mạnh, nghĩa là vừa ốm khỏi. Mẹ, tôi định hôm nào đẹp trời thì sang thăm cụ bà Sách Lê bên nhà. Cụ bà hồi này thế nào, vẫn khỏe mạnh chứ, thưa cụ. Anh ta ngừng lại, ngẫm nghĩ về câu nói giả dối của mình bởi vì chính ngày hôm ấy, trời đang rất đẹp, nắng chan hòa rực rỡ. Dobby nhớ rằng mới cách đây một tiếng đồng hồ, anh ta vừa gặp bà Sách Lê xong, vì anh ta đánh xe đưa Úc Ban đến phố Fulham rồi về trước, để bàn lại ở trò chuyện tay đôi với Amelia. Ông Sách Lê rút bọc giấy má ra, đáp, Bà nhà tôi rất sung sướng được gặp phu nhân nhà ta. Tôi vừa tiếp được lá thư của cụ thân sinh rằng ngài, chúc cụ luôn luôn vui mạnh. đốc binh phu nhân sẽ thấy bây giờ nhà của chúng tôi trận trội lắm, không được như xưa đâu, nhưng cũng ấm cúng. Kể thay đổi không khí một chút, thì sức khỏe của con gái tôi cũng khá hơn, nó ở thành phố không hợp lắm. Ngài còn nhớ con bé Amy không nhỉ, vâng, dạo này nó yếu lắm. Ông lão vừa nói, vừa nhìn quanh quất, có vẻ lơ đảng. Mấy ngón tay gõ nhịp trên tập giấy, lay hoay với sợi dây đỏ buộc gói giấy má, ôm tiếp. Ngài là một nhà quân sự, vị xin hỏi Ngài có ai ngờ rằng cái thằng dân đảo quốc sơ chó đẻ kia, lại trốn khỏi đảo Ember mà về được không? Ngài nghĩ xem, năm ngoái, khi các vị hoàng đế châu Âu họp mặt ở đây, cái hồi chúng ta có thể tiệc các vị ở khu city đấy, rồi xem tòa kỷ niệm đoàn kết, xem đốt pháo bông, xem chiếc cầu xây theo lối Trung Quốc ở công viên Sơn thì có ai điên rồ mà không tin rằng chiến tranh đã thực sự chấm dứt. Mà chúng ta đã hát bài ca cầu nguyện rồi kia mà. William, tôi xin hỏi Ngài rằng, có ai ngờ Hoàng đế nước Áo lại là một tên phản bội, một tên phản bội không hơn không kém. Tôi cứ gọi đúng tên, hắn chỉ là một thằng phản bội, sấp mặt quỷ quyệt. Tôi tin rằng việc Bonaparte trốn khỏi đảo Amber là do một âm mưu khốn nạn và một nửa số cường quốc ở Âu Châu đã nhúng tay vào, cốt để hạ giá thực lợi và làm cho nước ta phá sản. Chính vì vậy mà tên tôi bị bêu trên mặt báo tin tức, Ngài Xem Chính vì tôi tin tưởng vào hoàng đế nước Nga và hoàng tử nhiếp chính của ta. Ngài nhìn xem giấy má của tôi đây. Ngày mùng 1 tháng 3, giá cổ phiếu là ngần này, lúc ấy tôi mua cổ phiếu của Pháp, chịu lãi 5%, bây giờ mất sạch. Thưa Ngài, nhất định phải có âm mưu, nếu không thằng khốn nạn ấy trốn về sao được. viên cao ủy người Anh đã để nó trốn thoát đâu rồi phải bắn lão ta mới được, phải đem ra tòa án binh sự bắn. Lạy Chúa. Thưa cụ, chúng ta sắp săn được Bonaparte rồi. Dupin thấy ông lão giận dữ cũng hơi hoảng. Những mạch máu trên trán ông già nổi chăn chăn lên. Ông lão đấm tay thình thình xuống bó giấy. Chúng ta sắp đuổi cổ được hắn, đạo quân của quận công hiện đã sang Bỉ. Chúng tôi cũng đang đợi lệnh xuất phát Ông sách lề Lê gầm lên Đừng cho nó đầu hàng Phải chém đầu nó mang về Thưa ngài Bánh cho nó chết Thưa ngài Tôi cũng muốn tình nguyện ra trận Nhưng tôi già yếu quá rồi Tôi lại bị phá sản vì cái thằng chó má ấy Và vì cả một bọn lừa đảo Đang nghe ngang xe ngựa Mà chính tôi đã giúp chúng mở mày mở mặt Giọng nói của ông lão nghẹn ngào, thấy ông già gần như phách điên vì cơn tai họa giận dữ gào thét. Đúc Binh không khỏi mũi lòng. Ôi, xin các bạn hãy thương lấy con người sang trọng bị sa sút kia, vì trong hội chợ phù hoa này, bạn cũng như họ, cũng chỉ có tiền bạc và tiếng tăm là của cải duy nhất. Ông lão tiếp. Đúng lắm, Tôi đã ấp ổ những con rắn độc để chúng quay lại cắn tôi. Tôi đã đặt mấy thằng ăn mày lên lưng ngựa để chúng xô ngã chính tôi xuống đường. William Dobbin chắc ông biết tôi định nói ai chứ. Tức là cái thằng trọc phú khốn nàn ở khu phố rớt sen ấy. Hồi tôi biết nó, nó không có lấy một xu dính túi. Bây giờ tôi chỉ cầu mong cho nó lại nghèo đi như một thằng ăn mày, giống như cái hồi tôi mới đánh bàn với nó. Pin lo lắng đi ngay vào vấn đề. Thưa Cụ, tôi cũng đã nghe anh Gióc bạn tôi nói qua về chuyện ấy. Việc xích mích giữa Cụ và ông thân sinh ra Gióc Dơ, khiến anh ấy rất khổ tâm. Gióc nhờ tôi đến thưa cùng Cụ một câu chuyện, ông già đứng phát dậy kêu lên. Ô, ông đến nói hồ nó. Thế nào, nó gửi lời hỏi thăm tôi thật à? Thế thì tốt quá đấy cái thằng kiêu ngạo khỉnh khàng, cái thằng công tử bột, cái thằng ba hoa ở West End. Nó còn định lãng vãng đến nhà tôi phỏng. Thằng con trai tôi nếu xứng đáng là người thì phải cho nó một phát đạn. Bố con nó khốn nạn, không kém gì nhau. Không bao giờ tôi còn muốn nghe nhắc đến tên nó trong gia đình tôi. Từ nguyền rủa cái ngày tôi để cho nó bước chân vào trong nhà. Hà con tôi chết ngay trước mặt tôi, còn hơn lấy nó làm chồng. Thưa cụ, cha giúp dơ sự tệ, đâu có phải lỗi tại anh ta. Cụ Amelia yêu anh ấy, cũng là do cụ bộ phần. Sau cụ nỡ chơi đùa với tình cảm của họ, và tự ý đang tay phá vỡ hạnh phúc của họ? Ông xét Lê kêu lên, Ông hãy nhớ cho rằng không phải là bố nó, cuộc nhân duyên này đâu nhé. Chính tôi cấm chúng nó lấy nhau đấy. Gia đình tôi và nhà ấy vĩnh viễn không nhìn mặt nhau nữa đâu. Tôi bị xa xuất thật, nhưng không đến nỗi hèn hạ quá như thế. Nhờ ông báo vào mặt cả bọn chúng, cả bố, con, chị, em, nhà chúng nó như thế hộ. bin đáp khẽ, Thưa Cụ, theo tôi nghĩ thì Cụ không thể, cũng không có quyền chia rẽ họ. Nếu cụ không cho phép, tôi thấy Amelia có nhiệm vụ lập gia đình, không cần có sự đồng ý của cụ Không có lý gì vì cụ nghĩ quẩn mà cô ấy phải chết, hoặc có sống cũng khổ sở cực nhục Theo ý tôi, như vậy cô ấy cũng coi được như đã cưới xin đầy đủ rồi Và chăng đối với những lời ông Osborne nhục mạng cụ Còn có câu trả lời nào hay hơn là chính con trai ông ấy Lấy việc được làm rễ cụ là một vinh dự. Nghe lý luận như vậy, trong mắt ông già xét Lê thấy thoáng hiện cái gì như một sự hài lòng. Xong ông lão vẫn cứ khăng khăng một mực, không thuận cho George và Amelia lấy nhau. Dobbin mỉm cười nói, Vậy thì chúng tôi xin cứ tự tiện làm dù không có sự ưng thuận của cụ. Và anh ta kể lại chuyện Rebecca đi trốn cùng đại úy Crowley cho ông lão nghe, như đã kể cho bà Sách Lê nghe ngày hôm trước. Ông già có vẻ thú vị, ông ta buộc lại gói giấy, đáp. Mấy ông đại úy các ông ghê gớm thật. Trên môi ông già thoáng nở một nụ cười, bắt hầu bàn mắt lờ bước vào, thấy thế rất kinh ngạc Vì từ trước đến giờ, bác chưa hề thấy ông Sách Lê vui vẻ như thế trong cái tiệm rượu lùi xùi này. Có lẽ ông già được an ủi đôi chút, khi nghĩ rằng mình có thể trả miếng kẻ thù một vố. Ông ta và Đốc nói chuyện xong, chia tay nhau như một đôi bạn thân thiết lắm. Giọt vừa cười vừa nói. Chị anh và em anh bảo rằng cô ta đeo những viên kim cương to bằng quả trứng chim bồ câu một. Đeo như thế chắc tôn thêm màu da lắm nhỉ. quàng thứ trang sức ấy vào cổ trông tha hồ mà lộng lẫy. Bộ tóc huyền của cô ta soanh tít như tóc sâm bô. Anh dám cam đoan rằng khi vào hoàng cung cô ta đeo cả vòng mũi đấy. Giá cấm thêm mấy cái lông chim vào búi tóc thì đích thị là một mỹ nhân man rợ. Giấc giờ đang chuyển trò với Amelia, anh ta diễu cợt một cô thiếu nữ, mà cha và hai chị em gái của anh ta mới làm quen và tỏ vẻ rất kính nể. Người ta đồn cô gái này có không biết bao nhiêu là đồn điền tại Tây Ấn, rất nhiều vốn lý gửi ngân hàng, và một số tiền lớn góp vào cổ phần của công ty Đông Ấn Độ. Cô ta có một tòa nhà lộng lấy ở Shure, một biệt thự ở quảng trường Bruleon. Báo tin tức buổi sáng đăng tên người con gái triệu phú này và không ngớt lời tán tụng. Bà Hagi Stout, vợ đại tá Hagi Stout đã quá cố giữ vai trò bản tâm tình của cô này. Bà ta quản lý tòa biệt thự. Cô thiếu nữ vừa rời khỏi nhà trường, giấc cùng hai em vừa gặp cô ta, tại một buổi dạ hội tổ chức tại nhà ông già Hơn Cơ tại quảng trường Devonshire Công ty Hơn Cơ Block từ lâu vẫn có quan hệ thư từ với gia đình cô ta ở Tây Ấn, hai cô thiếu nữ xanh đón làm quen ngay. Cô gái triệu phú cũng tỏ ra rất có cảm tình với họ hai cô thiếu nữ nhà Út bon thấy rằng, một người con gái mồ côi ở cương vị như cô ta, nhất là lại rất giàu, thật đáng chú ý lắm lắm. Dự buổi dạo hội nhà hơn cơ về, hai cô chỉ luôn mồm nói chuyện về người bạn mới quen với bà Út Tơ, người hậu cận. Hai chị em dự định tiếp tục đi lại, ngay hôm sau, cho đánh xe đến thăm cô bạn mới. Bà đại tá quả phụ hagi sa có họ với bá tước min Bà luôn mồm nhắc tên ông này, và cho là hai cô gái dài dột này chơi trèo, cứ hãy nói đến những nhà tai mắt bà quen biết. Nhưng cô Roda thì cũng là người rất đáng quý, rất thẳng thắn, ngọt ngào, dịu dàng. Tuy có kém phần lịch thiệp, nhưng thật là tốt bụng. Mấy cô thiếu nữ xưng hô thân mật với nhau ngay lập tức, Út ban cười, nói, em mi, giá em được trông thấy cô ta ăn mặc thế nào khi vào triều. Cô ta đến thăm chị gái và em gái anh để khoe bộ áo, trước khi theo pin bá tước phu nhân, người có bạn họ với bà Hagi Style vào triều. Cô ta đeo kim cương sáng rực lên như đèn hồi ở Vào Vauxhall trong cái đêm chúng mình đến chơi ấy. Em có nhớ cái đêm ở Vào Sơ Hôn, anh dô hát cho cô em bé bé xinh xinh nghe không? Kim cương chọi với gỗ đào hoa tâm, em thử xem có nổi không? Lại còn mớ lông trắng gài trên mái tóc đèn nhánh nữa cơ chứ? Anh muốn nói là gài trên mớ len của ta ấy. Đôi hòa tài thì to như hai cây đèn, có thể thắp lên được. Lạy Chúa! Và cái đuôi áo tanh vàng Quét lướt thướt sau lưng Như cái đuôi sao chổi. Cô ấy bao nhiêu tuổi hả anh? Emmy hỏi rớt rơ Cái buổi sáng Ngày tái ngộ đầu tiên ấy Anh chàng cứ liến thoáng kể chuyện Về cô thiếu nữ da không trắng này Liến thoáng không ai theo kịp được À Tuy vừa rời khỏi nhà trường Nhưng cô cùng chúa đen ấy Cũng phải ngót nhét 22-23 rồi Gớm Chữ của ta viết mít tớm chứ. Thường thì bà đại tá Hagista vẫn viết thư hộ, song trong những lúc thân mật, cô ta cũng đích thân viết thư cho trên và Maria. Satan cô ta viết là Satin, thánh Jim thì viết là Rem. Thế thì đúng là cô Swalker cô bạn học nội trú của em rồi. Em mi nhớ ngay đến cô gái lai da đen rất tốt bụng kia. Khi Emmy từ biện trường học của bà Pinkerton, cô này rất xúc động, George đáp Chính tên của ta đấy, bố của ta là một người đức lai do thái Họ đồn rằng làm nghề buôn nô lệ, giao du mật thiết với bọn mỏi ăn thịt người Ông bố chết năm ngoái, bà Pinkerton hoàn thành việc giáo dục cho cô ta Cô ấy chơi đàn dương cầm được 2 bài, biết hát 3 bài, cũng có thể viết thư được Nếu có bà hagi Stout ngồi cạnh đánh vần hộ, thế mà Jane và Maria đã quý cô ta như chị em ruột rồi đấy. Emmy buồn rầu đáp, Ước gì họ cũng quý em như vậy, họ đối với em lành nhạt quá. George đáp, Em ơi, nếu em có hai mươi vạn đồng hồi môn thì họ vô vập em ngay, họ vẫn quen được giáo dục như vậy đấy. Gia đình anh quen sống trong một xã hội tiền trao cháo múc giữa những ôm chủ ngân hàng, những nhà tài phiệt lớn ở khu CD. Bất cứ người nào trong bọn họ nói chuyện với ai cũng phải sóc sóc cái túi cho tiền kêu súng xoáng Trong đám này có một thằng đần đồn tên là Fred Berlok sắp lấy Maria, có lão Goldmore, giám đốc công ty Đông Ấn, có lão Diple Bonsart, nghề của gia đình anh rất dơ đỏ mặt cười có vẻ hơi ngượng. trời vật tất cả cái bọn chỉ biết có tiền ấy đi, ngồi ăn tiệm với chúng nó mà anh chỉ muốn ngáp ngủ. phải giữ những buổi tiếp cái bọn khách ngu đần của cha anh mà anh phát ngượng lên. em mi à, anh đã quen sống với những người quý phái, những người lịch sự. anh thích thế nào được cái bọn con buôn rưỡn của ấy. Người vợ yêu quý của anh ơi Em là người đàn bà duy nhất Trong cái giai cấp của chúng ta Mà biết suy nghĩ Nói năng và có dáng điệu Của một bậc mệnh phụ Mà hết sức tự nhiên Vì em là một thiên thần Không thể có cách cử chỉ khác Thực thế Em đừng cãi Đích thực em là một mệnh phụ duy nhất Thì chính bà Cơ Vẫn đi lại trong giới quý tộc Âu Châu Cũng phải nhận thế cơ mà Còn cái thằng Rô Lê trong đội ngự Lâm Quân, của đáng tội, thằng ấy khá lắm. Anh rất phục nó, dám lấy người con gái mà nó tự chọn đấy. Amelia cũng rất kính phục cô Lê vì chuyện ấy. Cô tin rằng Rebecca sẽ có hạnh phúc. Cô vừa cười vừa tỏ ý hy vọng, Joe sẽ quên mối tình cũ. Đôi tình nhân cứ thế trò chuyện mạnh mà với nhau y như ngày xưa vậy. Bây giờ, Amelia rất yên tâm, mặc dù ngoài miệng, cô tỏ ý ghen với cô Swat cơ. Cô nói rằng chỉ sợ róc bỏ mình mà đi theo cô gái triệu phú với số vốn và cái gia sản ở Sunkit ấy. Cô bé chả thật hà tí nào. Nhưng thật ra, cô đang sung sướng quá, chẳng kịp lo lắng, ngờ vật, hiểu lầm gì hết. Lại được có giúp giơ bên cạnh mình, cô thiếu nữ cảm thấy không sợ bất cứ nỗi nguy hiểm gì, bất chấp cả những cô gái triệu phú hoặc những cô gái mỹ miều. Buổi chiều, khi Đại úy Đúc trở lại thăm họ, anh rất mến đôi tình nhân này. Thấy Amelia như trẻ lại, anh ta cũng thấy lòng phấn khởi. Cô thiếu nữ lại nhí nhảnh vui cười, lại chơi dương cầm và hát những bài hát cũ bỗng nghe có tiếng chuông reo bên ngoài, báo ông Sách Lê ở khu CD trở về. Amelia thôi hát, và rót nhận được hiệu cũng vội lủi mất. Sau khi mỉm cười chào đốt pin, một nụ cười gần như giả dối, vì cô cho rằng anh chàng đến chơi không đúng lúc. Cô Sách Lê suốt buổi chẳng buồn nhớ rằng anh chàng có mạnh hay không nữa nhưng pin cũng rất vui lòng vì thấy Amelia sung sướng, càng bằng lòng hơn vì thấy sự sung sướng ấy là do chính mình đem lại. Hết chương 20